Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nữa hắn là vì ghen nên mới gây ra mọi chuyện như vậy Xét ra cũng có thể tha thứ Cho nên hay là thôi đi Kế hoạch trưa hồn tạm thời hoãn lại Nhưng cô cũng không dám Cảm đoan tương lai sẽ không xuất hiện Những chuyện rời nhà trốn đi linh tinh Một trận gió lướt qua bầu trời Từng hương thơm theo gió bay đến Chỉ thấy những cánh hoa hồng mỏng manh Rơi xuống từ trên trời Trên đường, những chiếc xe xa hoa dừng lại, chú rể mặc tây trang màu trắng vội vã chạy đến trước xe, ôm lấy tân nương trong sự chúc mừng của mọi người. Lăng già đại thiếu, lăng tiêu nhiên, tự đầu đến cuối đều lãnh băng, oán hận nhìn tên chú rể kia. Một năm trước, vì cùng đoàn úy kỳ đấu pháp, hàn cô ý cáo giải hôn lễ của hắn vào mụi muội hơn nữa còn uy hiếp hắn nếu không chịu gọi hắn là đại ca, cũng đừng hỏng mụi muội mình làm đoàn thị phu nhân may mắn lúc đó Tiểu Vũ đang mang thai, nôn oại rất nhiều. Mấy tháng trước lại sợ động thai khí, cho nên đoàn úy kỳ không chịu, cũng không thể lấy thân thể của người yêu ra đùa giỡn. Sau đó bụng cô gái kia chậm rãi biết thành hình tròn. Tiểu Vũ lại sợ bụng mình to quá, mặc áo cưới không đẹp, cho nên đám cưới kéo dài đến bây giờ. Cho đến 10 tháng sau, một năm hài khỏe mạnh sinh sán ra đời, đoàn úy kỳ mừng rỡ cười tuè toét cả ngày ôm lấy bé con đáng yêu, xem như chân bảo tự đưa mình vào hàng ngũ phụ thân. Đương nhiên bảo bối mới sinh ra, tiểu vũ lại ở cữ, thế nên đám cưới lại tiếp tục bị kéo dài. Trong lúc này, hắn và đoàn úi kỳ vẫn đấu pháp với nhau, nhưng lúc đó hắn phát hiện mình có vẻ đang yêu. Bởi vì lăng thị tập đoàn càng lúc càng lớn, cho nên bắt đầu chiêu binh mãi mã, mà thư ký của hắn chuyên trúc, một nữ nhân sinh ra cùng năm, nhưng sau một tháng với hắn, cứ như vậy, xuất hiện nhiều kỳ tích trong thế giới của hắn. Nữ nhân kia hài hước khôi hài, làm việc cẩn thận lại có lễ với người ngoài, nhưng lại là người làm hắn thích mắng nhất, nhưng tính tình của cô thật sự rất tốt. Cô thích xem nguồn tình tiểu thuyết, thích đi leo núi vào ngày nghỉ, thích nghe ca nhạc, thích sắm và nhân vật xấu xí trà trộn và dạ hội để chọc cho mọi người cười. Lúc đó nữ nhân kia trở thành nhân vật, phòng vân trong công ty, tùy đã sắp 30 tuổi nhưng mị lực của cô lớn đến nỗi, làm cho những nam tử chưa hôn cũng muốn tiếp cận cô. Nhưng cũng từ lúc đó, hắn phát hiện mắt của mình không biết từ khi nào đã chú ý vào cô. Cho đến một đêm nào đó, hắn đưa cô đi xã giao, thừa dịp say rượu, làm những chuyện kia. Từ lúc đó hắn mới phát hiện mình đã yêu cô. Hết thảy những chuyện này phát sinh trong lặng yên vô tức. Sau hắn mới biết được, lão bà của nữ nhân này cơ nhiên là trùm châu báu người Hoa lớn nhất ở Mỹ. Càng làm hắn không thể tin được là lão bà cô cùng đoàn úy kỳ là anh em bà con. Cũng có nghĩa khi hắn muốn kết hôn cùng nữ nhân này, hắn phải kêu đoàn úy kỳ một tiếng biểu thúc. Đúng là hắn đã nhảy vào cái bẫy, nhưng hắn yêu cô, cho nên vào một ngày tháng nào, năm nào đó, hắn cùng đoàn úy kỳ đạt thành một hiệp nghị. Hắn không gọi hắn ta là biểu thúc, hắn ta cũng không gọi hắn là đại ca. Hai người vẫn như trước là đối thủ một mất một con. Vì thế hôn lễ rốt cuộc cũng được cử hành. Những cánh hoa hồng mỏng manh rơi xuống người mọi người, giống như tuyên cáo với mọi người một đôi tình nhân trên thế giới rốt cục cũng có kết tinh tình yêu. Hà Duy Vũ thoải mái được Trượng phu ôm vào ngực, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người. Cô ngẩng đầu phát hiện trưởng phu của cô đang cười ngoác mang tay, mà Đoàn Uy Kỳ ôm nữ tử âu yếm của mình trong tay trở thành nam nhân hạnh phúc nhất trên đời. Khoe mắt Dương Quang thoáng nhìn đối thủ một mắt một còn, hắn trả sát cầm của mình. Hình thức ở chung như vậy cũng không phải không tốt, một tên quân vương mà không có đối thủ, như vậy sau này chắc chắn sẽ rất nhàm chán đi. Lúc này, giờ phút này, một hôn lễ xa hoa khổng lồ tiếp tục được cử hành. Ừ, vậy là câu chuyện hài hước này đã kết thúc rất là happy ending rồi. À các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình hạnh nhé. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.